các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông nhà Lê Bắc Hùng thì thầy cư ng ở xa bên, khá xa so với chỗ tôi ở, phải đi mất hơn 1 giờ đồng hồ mới tới đây được. Thầy tới nhà Bắc Hùng từ lúc chiều, họ bàn bạc với nhau rồi mới sang nhà tôi. Nhìn thầy cũng đã có tuổi rồi, thầy còn có một đứa con trai nhưng đã đi làm xa. Rồi bác nói thêm, về phần âm thì ở cái tình này không ai qua mặt được thầy. Tôi nhận ra từ lúc tới đây đến giờ, thầy không nói gì, miệng thầy luôn luôn nở nụ cười một nụ cười mang lại cảm giác an toàn đến lạ. Bất ngờ thề lên tiếng, "Con là Long phải không?" "Vâng ạ." "Ta đã nghe những chuyện con đã nhìn thấy trải qua. Con không phải lo gì cả, chỉ cần nói cho ta những gì mà con thấy và con biết." "Vâng ạ." Tôi gật đầu lia lịa. "Về gần đây con còn nhìn thấy con ma đó không?" "À không, con quỷ đó." Tôi trợn mắt ngơ ngác, tim đập liên hồi. "Con quỷ?" "Đúng, con quỷ." Nhìn vết cắn ở cổ, là ta có thể biết được Trước đó nó chỉ là một con ma, nhưng sau khi giết ba mạng người, nghiệp chướng của nó đã tăng lên nhiều lần, có lẽ nó đã biến thành một con quỷ. Cơ thể tôi mềm nhũn như không có xương, cảm giác lạnh lạnh cứ liên hồi. Cơ thể tôi đang chống chọi với nỗi sợ, khi nó còn là một con ma mà đã khó trị như vậy rồi, bây giờ nó thành quỷ thì việc diệt trừ nó càng khó gấp bội. Tôi nhận ra cái vụ mời thầy kia về diệt ma, từ đó tôi không còn nhìn thấy mấy cái thứ gầm gừ đó nữa. Tôi kể cho thầy Cương nghe và nhiều thắc mắc thầy cũng đều giải đáp hết. Có thể, thầy trừ mai trước đã diệt nó trong thời gian nó chuyển hồi sang kiếp quỷ. Nó đã xảo quyệt hơn trước, nên là ông ấy đã nhầm lại diệt được nó, và hành tung của nó cũng khó đoán hơn. Có thể chính con cũng không nhìn thấy được nó nữa. Thì ra là vậy, thầy còn tiết lộ thêm một bí mật động trời mà chỉ thầy mới nhận ra. Rất có thể, đây là một ma nữa trước khi nó chuyển kiếp quỷ. Tất cả các nạn nhân đều là thanh niên trai tráng, Ngoài trừ người đàn bà, có lẽ bà ấy đã phạm đến nơi mà nó không cho phép. Tất cả mọi chuyện chỉ bấy ngày thôi, cũng khiến tôi lạnh cả sống lưng rồi, nhưng mọi chuyện sắp tới đây sẽ còn sợ hãi nguy hiểm hơn nhiều nữa. Chúng tôi bắt đầu bàn bạc kế hoạch một cách tỉ mỉ. Trước khi bắt đầu, ta phải chuẩn bị những lao bùa. Nhiệm vụ khó khăn hơn là ta phải tìm được chỗ chôn nó và làm cho nó khai tên mình ra, như vậy chúng ta mới có cơ hội diệt được nó. Đang chờ chúng tôi ngẫm, thầy nói thêm. Lần này thầy cần bốn người nữa đi cùng thầy. Mỗi người sẽ cầm một lá bùa dán lên tứ chi và hồng tâm của nó. Đó là cách duy nhất, nhưng đầu tiên ta phải biết cái xác nó nằm ở đâu. Tôi bị thôi thúc bởi điều gì đó, hàm răng tôi không thể giữ chặt, miệng tôi muốn phát lên gì đó. Ngay lúc này thì Bắc Hùng lên tiếng. Tôi sẽ lo việc, bốn người đi cùng thầy. Thầy gật đầu tỏ ý ưng thuận. Không, con sẽ cùng Hoàng, Trùng và Tuấn đi với thầy. Cả ba tôi, Bắc Hùng và Thầy Cương đều quay nhìn chăm chăm vào tôi. Không được, sẽ rất nguy hiểm. Con đã nhìn thấy nó và xảy ra biết bao nhiêu chuyện rồi. Bà tôi gạt phắt ý của tôi, nhưng nhìn sang thầy cương, tôi thấy nét mặt của thầy do dự. Được, sẽ tốt hơn nếu con lòng đi. Con thể thằng lòng bé rất là mấu chốt của việc lần này. Lời nói của thầy thuyết phục hơn bao giờ hết, bà tôi đồng ý thở dài. Vậy còn những đứa khác, trời chắc gia đình họ đã đồng ý. Con và bác hùng sẽ đi thuyết phục từng đứa. Thằng Tuấn thì có bác hùng đây rồi, chỉ cần hỏi nó nữa thôi. Con tin là ba đứa nó cũng như con, đều mong muốn diệt trừ tận gốc mối họa này. Một kế hoạch hoàn hảo được thầy Cường vạch ra. Chúng tôi quyết định hủy sớm lấy sức để cảnh vì. Tối hôm nay là một tối đặc biệt, thầy Cường ngủ lại cùng tôi. Bắc Hùng cũng xin phép thầy rồi ra về. Tôi dẫn thầy về phòng, dọn sửa chỗ ngủ cho thầy. Tôi lao lên giường ngủ trước. Trong lòng tôi luôn nao khó tả, cứ nghĩ về ngày mai làm tôi không tài nào ngủ được. Tôi lật đi lật lại, hình như là thầy Cường bắt đầu ngủ thầy vẫn ngồi ở cái bàn học của tôi cầm bút viết thứ gì đó. Thì ra là thầy vẽ bùa. Thầy đang chuẩn bị tất cả cho ngày mai, ngày định mệnh. Lúc sau tôi vẫn chưa ngủ được, qua lớp màn mỏng, tôi vẫn nhìn thầy vẽ bùa một cách chăm chú. Rồi cứ như thế tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tôi thức dậy, mắt tôi sáng bừng trong cơn gái ngủ. Thầy đã dậy từ lúc nào? Tôi vội bước ra khỏi phòng, thấy thầy và ba đang nói chuyện, còn mẹ thì đang chuẩn bị bữa sáng. Cơm nước xong xuôi, Tôi xin phép thầy và bà mẹ sang nhà Bắc Hùng, để cùng bác đến nhà mời đứa còn lại. Kết quả đúng như tôi nghĩ, cả ba đều đồng ý. Chiều hôm đó, bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, mây đen ngày một nhiều, chắc chắn là một cơn mưa rông mùa hè sau chuỗi ngày nắng to. Trời sắp mưa rồi thầy nhỉ? Ừm, đúng là trời đang giúp ta chẳng trai à. Tại sao vậy thầy? Thường thì ma rất sợ mưa và sấm sét, không ngoại trừ con ma này vừa mới chuyển kiếp, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc sợ hãi. Thầy thật là uyên thâm, con phục thầy sát đất luôn." Tôi vừa cười vừa nói, "Chúng ta chuẩn bị lên Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net